Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy là chú khi nghĩ vậy Nhưng thím đây đã nói như thế Thì chắc chắn là nó phải liên quan thôi Ông bá không có thấy Nên giấu để làm gì Bởi vì biết đâu nếu có liên quan Thì có thể giải quyết được tốt hơn Vì không có lý nào Và ông biết mà hỏi như vậy Thực ra chuyện là như thế này Năm đó em có đi làm cùng vài người khác Ở bên làng nhại Trong lúc làm thì vô tình có quen được một ông thầy ở đó hay bốc thuốc cho mọi người. Có hôm em bị giật tay nên đến nhờ bó thuốc. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì ông ta nhìn em mà nói: "Chú nên cẩn thận vì sau này sẽ gặp một đại hạn lớn đấy. Cũng không phải là do chú gây ra, nhưng chú bị liên lụy vì ở làng đấy. Nếu thực sự xảy ra thì cứ qua kiếm tôi nhé." Ông lừ mới thắc mắc thêm mà hỏi lại: Chú nói vậy là sao? Nếu ông thấy đó nói vậy thì chẳng lẽ ông ta lại biết được chuyện tương lai đến mấy chục năm lận cơ à? Ông bá, thì em đâu có tin mấy cái chuyện chiêm tinh bói toán nên không để ý cho lắm. Cứ lo làm cho nhanh để mà về với vợ với con. Băng đi một thời gian dài chẳng có chuyện gì thì vì thế mà em đã quên luôn. Đến bây giờ vợ em hỏi mới thấy nhớ đấy. Mà chẳng hiểu ai lại báo cho bà ấy cái chuyện này à anh? Ông lườm. Chú hỏi anh thì anh hỏi ai vậy chứ? Anh đây cũng đang đau đầu cái chuyện đứa con vô hình kia kì kìa. Ơi, chẳng hiểu sao, mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu và đáng sợ không biết nữa. Mà bây giờ chú còn nhớ đường đến nhà ông thầy đó nữa hay không? Ông bá suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Nhớ thì cũng có nhớ nhưng không có rõ lắm. Nhưng đi qua làng thì em có thể hỏi thăm người dân ở đó, mà chẳng lẽ Anh định quá đó nhờ ông ta thực hay sao? Ông Lưu, mình không có còn cách nào đâu. Với lại bây giờ ông ta lại được nhắc đến nữa thì anh nghĩ chắc chắn phải liên quan gì đó, không chừng ông ta biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây cũng nên đấy. Thế là hai ông qua một lúc bàn tính thì cũng quyết định đi tìm người thầy kia để nhờ sự giúp đỡ, nhưng lúc này thì bà Lượm bỗng bật dậy gọi tên con gái của mình, làm cho ông Lưu hoang mang cứ nghĩ là có chuyện gì nữa. Bản lượm. Ông ơi, sao mình lại có một đứa con mà tôi không biết mặt vậy hả? Có phải ông có con bên ngoài mà giấu tôi hay không? Ông lườm. Cái bà này, sống với nhau hơn 30 năm, bà chẳng hiểu tính của tôi hay sao? Đêm qua tôi cũng nghe tiếng đứa con gái gọi tôi là ba, mà giọng nói thì không có giống mấy đứa con của mình, nên cũng nghĩ như bà như vậy đấy. Nhưng giờ thì tôi có thể khẳng định đây chính là một oan hồn nào đó muốn giúp đỡ mình thôi. Lúc này bà ngà cũng đang ngồi bên cạnh lên tiếng chen vào. "Rồi, hai anh chị nói tôi mới nhớ. Tôi thấy con bé đó trông xinh xắn lắm, nói chuyện lại rất lễ phép, còn dặn tôi nói lại với ba mẹ hãy cẩn thận vì nguy hiểm chưa qua." Tôi mới hỏi ai là ba mẹ con thì con bé nói là anh chị đó. Vậy Cuối cùng con đó là... là con của ai? Cả bốn người không ai giải thích được nên chỉ có biết im lặng mà chờ đợi. Bên ngoài màn đếp đen tối đáng sợ kia, lâu lâu lại vang lên những cái tiếng la đau đớn của một người xấu xố. Đến nỗi con chó mực của nhà ông Lưu cũng nằm chết ngay trước cửa nhà mà không biết rõ được nguyên nhân. Theo như số lần phát ra tiếng la thì có đến năm người xấu xố. Mọi người nhìn nhau mà thở dài. Vì không biết đêm nay có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng ở nơi đây. Chẳng biết lúc này bên ngoài bọn quỷ kia đã đi hay là chưa, bởi qua bao nhiêu canh giờ thì bọn nó tra tấn tinh thần lẫn thể xác của mọi thứ, bỗng trở nên im lặng đến lạnh người. Không có bất cứ một âm thanh nào xuất hiện, cứ như không gian và thời gian đang đứng yên vậy. Mọi sự sống trên trần gian đã đi về cõi vĩnh hằng. Những người có mặt trong nhà của ông Lưu gần như không còn sức để cố gượng dậy, chống lại nếu như thêm một lần tra tấn nữa. Ông bá mạnh dạn hé cái cánh cửa được làm bằng lá da một khoảng để nhìn ra bên ngoài xem tình hình, nhưng rồi ông cũng phải đứng người, khi ngoài trời đã sáng hẳn, vậy mà chẳng hiểu sao bên trong nhà vẫn cứ tối om. Ông Lưu thấy ông đứng ngây người ra nên đến định hỏi Thật chợt nhìn ra bên ngoài mà cả ông cũng không sao thoát được nên lời khi gặp cái cảnh tượng ấy. Bà ngà nói: "Hai ông nhìn cái gì mà chết chết?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net